các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net v o lứa tuổi chúng ta nam nữ tiếp cận nồng nàn với nhau là điều khỏi bàn nhưng nam với nam hoặc nữ với nữ cặp kè với nhau thì mới là chuyện không bình thường cô có thể phớt lờ nhưng miệng lưỡi thế gian thì rất đáng sợ hình chợt nhớ đến anh chàng sinh viên có vẻ mặt lạnh lùng bèn nói chắc anh đã thể nghiệm rồi anh bạn kia thì sao anh ta trông khá đấy chỉ hiềm là hơi lạnh, hỏi về bạn, anh ấy là bạn thân của tôi từ bé, ý anh nói là thanh mai trúc mã, hình từ phòng thổ chuyển sang p h ả n công, cô thịnh nói sao thì tùy, bọn tôi còn hơn cả thế nữa kia, tôi và anh ấy không thể dứt và cũng không thể gỡ, thế nào đã đổ say đắm như quỳnh dao c h ư a hình đành phải thật sự bỏ cuộc, anh đúng là con lớn. chọc tiết rồi chẳng sợ nước sôi, hình dùng câu ví von rất thô khiến cô cũng p h ả i bật cười. Hôm nay là lần đầu tiên cô cười thì phải. Tuấn bỗng hỏi mà cầu nghiêm túc. thì có can gì đến anh? Hình lại thấy yêu x ì u nhìn ra cửa sổ thấy cảnh bạn ngoài kia đang trôi đi, nhưng mắt cô thì ngây ra. Các bạn nữ ở lớp cô nói rằng tối qua cô gặp cha. rõ ràng là chuyện hư cấu. Anh tin hay không thì cũng chẳng can gì đến họ. Hình nói lạnh lùng. Tôi nói thật, trong toàn bộ sinh viên của giảng đường chỉ có mình tôi tin là tối qua cô gặp bác ấy. Tôi hiểu rồi, vì ở đây chỉ có mình anh đang muốn lấy lòng tôi. Tôi nói gì anh cũng tin. Anh có biết là cha tôi đã bị liệt não từ cách đây một tuần không? Anh nghe đây, đến lúc này chính tôi cũng không tin. là tối hôm qua tôi đã gặp cha. Hình nghĩ đến những lời của thầy côn, càng nghĩ càng thấy cô lý. Cô muốn nói k h á y tôi thế nào cũng được, tôi vẫn thật sự tin lời cô nói. Có điều người cô đã gặp không phải là cha cô mà là linh hồn của bác ấy. Một tuần tức là 7 ngày. Sau 7 ngày thường là lúc người chết thật sự từ biệt người thân. Cô lại vắng nhà, cho nên cha cô mới tới tận trường gặp cô lần cuối. rất hợp lý hợp tình và nhất định bác ấy phải để lại cho cô một vật kỷ niệm. Điều này không phải là hư cấu chứ? Tuấn phân tích đâu ra đấy? Nghe Tuấn nói có lý. Tâm trạng Hinh thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy là đã có người tin mình. Mới vừa rồi chính cô bắt đầu nghi ngờ mọi điều mình đã nhìn thấy. Nhưng thế này nghĩa là tin theo chuyện mê tín rằng có ma và linh hồn. Theo tôi. dành giới giữa các mặt đối lập sự thật và hư cấu duy vật và mê tín thường không rõ ràng tốn tiếp tục nói dường như anh ta đọc được tâm trạng của hình trong lịch sử có rất nhiều dẫn chứng thuộc loại này ví dụ con người là hiện thực thần thánh là mê tín nhưng cô có nghe nói về thần nhân tạo không ví dụ hitler thôi vậy phái nữ các cô thường không hứng thú về lịch sử tôi nói sẽ là đàn g ầ y tai châu mất thôi hình cao mày ngạo man thành kiến toàn nói v ơ vẩn tôi nghĩ anh chỉ hiểu biết rất nông cạn nhưng lại cố làm ra vẻ rất bí hiểm đã nhắc đến sự thật và hư cấu thế thì nên kể câu chuyện bài hát của anh đi tôi xin lắng nghe và bảo đảm rằng không phải là đàn g ầ y tai châu n h ừ n g tốn rất k h o á t lắc đầu đây không phải là chỗ kể chuyện chúng ta sẽ chờ dịp khác hình nghĩ bụng anh ta đang định thả dây câu dài đây mà nhưng đáng tiếc mình đâu phải là con cá sụp muốn cắn câu cô cười nhạt không kể thì thôi ai thiết gì anh cũng khỏi cần đi cùng tôi về nhà tàu dừng ở ga sau thì anh đi về đi vẫn chưa đi quá xa đâu có những việc dẫn một bước rồi thì khó thật quay lại không tồn tại vấn đề xa gần gì hết tôi chưa hiểu mấy anh ví dụ xem tình yêu chẳng hạn các ca khúc thời thượng đã ví von cường điệu đã yêu rồi anh bước lên nẻo đường không lối về đã trao trái tim thì không đòi v ẻ nữa đã yêu rồi thì chẳng hề đổi ý đã yêu thì đừng nói cầu xin lỗi vân vân và vân vân anh thử nêm một ví dụ không cường điệu xem t ô n n h ĩ mày nghĩ một lục thôi không nói làm gì tôi sợ cô không chịu đựng nổi cứ nói đi tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net